chung nguyên bắt nghĩa có chết thì hãy cùng chết với nhau kẻ nào nói giúp kẻ đó không còn trong hàng ngũ chung nguyên bắt nghĩa nữa tên áo vàng cười sảng sặc ha ha ha tốt các người nói nghĩa khí lắm ta sẽ cho tròn nghĩa khí thanh đao của hắn lại nhấc lên nhưng chỉ mới nửa chừng hắn buông xuôi tay xuống hai mắt trợn trừng một ngọn đao nhỏ ghim đúng vào ít hầu của hắn máu phun ra hai tay hắn run run bịt vào cổ họng không khí đột nhiên ngừng động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 Như vậy Trung Nguyên bắt Nghĩa chỉ một mình hắn biết, nhưng tại sao hắn lại không chịu nói? Tia mắt của Dịch Minh Hồ như điện lạnh xoáy vào mặt tên mặt dỗ Lý Tầm Hoan dịu giọng. Các hạ biết sao? Tên mặt dỗ ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa.